và bản đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của AMC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyền đăng. Chương 26. Trong khi ngủ. Ngôi Miễn không nói không rằng, body không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Tịch Ứng cho lắm. Đại Thần Sí tiếp tục dẫn mấy người quy bất quy, Trương Tùng đến một cửa hàng lương thực Trong thành tịnh châu Nó với nhóc nhậm tam đang bế trong lòng Đây là vị trí trung tâm trận pháp Trận pháp đã được kích hoạt Ở chỗ này Cửa hàng lương thực này Cũng là cơ sở kinh doanh của hiệp buôn tứ thủy Tiểu đi theo hầu bọn họ Đã đi vào trước thông báo một tiếng qua sự dân theo tiểu nhị Trong cửa hàng ra Ngành đón mọi người vào trong Những mấy người tịch ứng chân Cũng không có ý định đi vào uống trà Mà theo chân đại thuật sĩ dẫn đường, đi thẳng vào nhà kho, cất chứa lương thực. Vừa bước vào nhà kho, tịch ân trần đã cao mày lại. Nơi này khác với những gì ông ta suy nghĩ. Không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tâm trần được đặt ở đây. Đường đầy rõ ràng là trung tâm của bốn phương vị. Nếu không khởi động tâm trần ở đây, trần pháp sẽ không thể nào du gủ người dân cả tòa thành tươi sáng còn chưa tỉnh. Trong khi tịnh ưng chân Vẫn không thể hiểu được sai sót ở chỗ nào Trương Tùng đã cười tùm tìm Gọi kê toán của cửa hàng lương thực đến Hỏi hắn ta Đêm qua có điều gì bất thường xảy ra không Không ở kế toán Còn chưa kịp đáp Một phù khuân vác của cửa hàng Đang nhảy vào cướp lời về lão ra này Ngài biết đêm qua ở đây xảy ra chuyện gì có đúng không Là có quỷ Hay là tiên hồ xuất hiện Không dối gạt lão ra Mấy anh em chúng ta đêm qua Rất có thể đã bị quỷ ám đấy phu khuẩn vác này Được cái lớn giọng Vỡ lên tiếng đã thu hút mọi người xung quanh Sau đó Được nghe hắn kể chuyện đêm qua Bị quỷ ám Đêm qua Nhong phu khuẩn vác bọn họ Cũng giống như dân chúng thành tỉnh châu Sau khi trời tối Đều lăn ra ngủ Bọn họ vốn là dân lao động khỏe mạnh Chuyên làm việc nặng nhọc Không ai mắc chứng mất ngủ cả Đừng đến khi trời sáng bị kê toan đánh thức Ai nấy đều eo mỏi lưng đau Có hai người còn hôn mệt bất tỉnh Gọi đại phu đến xem thì được chuẩn đoán là gần đây Bọn họ lao lực quá độ Sức khỏe kem đi nên mới không dậy nổi Đại phu cũng không kê đơn thuốc Hai người kia chỉ cần ngủ một hai ngày Nếu sau hai ngày vẫn không dậy được Thì lại tìm đại phu đến châm cứu Ngoài trừ hai phu khuân vác này, phở lẫn những người còn lại đều mệt đến mức không nhắc nổi cánh tay. Dậy được nửa ngày rồi, mà cơ bắp toàn thân vẫn cứ co giật không ngừng. Tình huống như vậy đã xảy ra một lần cách đây vài năm. Khi đó cửa hàng chuyển sang kho lương thực khác. Trong một đêm bọn họ phải dọn 10 vạn thạch lương. Đừng gần đây, cửa hàng đang vào mùa ế ẩm. Bọn họ không phải làm việc cận lực quá nhiều. Tối qua lại còn ngủ sớm, làm sao xảy ra chuyện như vậy được chứ? Ngày trước khi tịnh ưng chân, rớt mọi người đến. Nhòng phù khuẩn vang này còn đang nói đến việc kỳ lạ. Đêm qua bọn họ đều có cùng một giấc mơ. Mọi người quay trở lại nhà kho, vận chuyển lương thực bên trong. Đầu tiên chuyển mấy vạn cân lương thực đến trong viện. Sau đó lại khuẩn số lương thực đó quay trở ngược về. Người nào người nấy mơ giống hệt nhau. Nói ra mà cả đám phù khuẩn vác đều toát bổ hôi lạnh. Cho rằng đêm qua không phải quỷ ấm mà là tiên hồ náo loạn. Nghe đám phù khuẩn vác kể xong, Trương Tùng đi ra hậu viện tìm đến chỗ cất lương tạm thời theo như giấc mơ của bọn họ. Quả niên dọc đường đi, tìm thấy dấu vết vận chuyển lương thực qua lại. Nhưng khi Trương tổng tiếp tục hỏi trong giấc mơ, Ai đã yêu cầu bọn họ đi qua đi lại Vận chuyển lương thực Thì đang phù khuẩn vác đều không biết Trong giấc mơ của họ Dường như có một người như vậy Nhưng người đó là ai Trông như thế nào thì không sao nhớ được Đại thuật sĩ Tên thuật sĩ đêm qua Làm việc quỷ dị bí hiểm nhất định có âm yêu gì đó Trương Tùng bầm lại cho tịch ứng chân Những gì mình thăm dò được Sau đó tiếp tục nói Nếu đệ tử đoán không nhầm, thì tâm trận được chôn dưới lòng đất của nhà kho. Thuật sĩ kia thôi miên đá phù khuẩn vắc, sẽ khiến bọn họ dọn ra một khoảng trống. Sau khi kích hoạt trận pháp xong, thì lại đưa chỗ này trở về chỗ cũ. Có điều tâm trận không thể tùy tiện di chuyển, cho nên thuật sĩ kia hẳn là đã chôn tâm trận xuống lòng đất. Nhọc nhầm Tam nghe thế, liền chủ động xin ra trận. Sau khi giải tán điếc người không liên quan Nhàm còn lộn người một cái Lao thẳng xuống đất Một lúc sau Nó thò đầu ra Dây chân tịch ưng chân nó với đại Thọ sĩ Ông bộ Dây này thật sự Có trộn một cái lò luyện đan Bên trong còn có Một đông lớn cho giấy Bị đốt cháy Nhàm ta tìm được Một mảnh còn chưa đốt hết Nhàm nhạc tam vừa nói Vừa lấy ra một mảnh giấy màu vàng Còn chưa cháy hết Còn có thể nhìn thấy trên giấy về một đảo phù văn cổ quái. Tịnh ưng chân bể nhóc nhân sâm lên. Thuần tài nhận lấy nửa lá bùa kia. Đại thuật sĩ chỉ nhìn lướt qua một cái rồi đưa cho Trương Tùng nói. Là bùa chú của thuật sĩ. Người giúp sĩ ra ra suy nghĩ một chút. Là thuật sĩ nào làm ra? Ngày này ở thành tịnh Châu làm ra chuyện như vậy là muốn làm cây rẻ. Trong khi tịch ứng chân đang nói, Trương Tùng đang đưa lá bùa vào tay quy bất quy. Sau đó cười hì hì nói. <cười> Kiểu gì à cũng không thoát được can hệ với đại thuật sĩ ngài. Chuyện tim thấy rồi, mang phòng hiên đi khỏi thành tịnh châu, hẳn là đất truyền ra ngoài. Tả đoạn có vị thuật sĩ nào đó cho rằng ngài giấu bảo vật gì đó ở thành tịnh châu. Đền đà để phòng hiên ở lại đây trông coi bảo vật. Sau đó, phòng huyền bị bắt đi. Bảo vật có thể vẫn còn ở trong thành. Lúc này, người nọ mới thiết lập trận pháp, dự định nhân lúc dân chúng ngủ say, đi tìm món bảo vật căn bản là không có kia. Nghe Trương Tùng nói, không có lý. Tịnh ưng chân gật đầu, rồi nói với Quy Bất Quy. Còn lão giả người, nói nghe xem. Thoả sĩ bày ra trận pháp này, rốt cuộc có mục đích gì? Thoả sĩ Trương Tùng Nói có lý... Quý bất quý cười khả khả một tiếng nói tiếp. Một biệt rốt cuộc vị thuật sĩ kia muốn làm gì... Thì phải dùng đến lực lượng quan sai rồi. Để bọn họ đi điều tra xem tối qua... Trong nhà ai xảy ra chuyện kỳ lạ. Dùng điều chuyện mấy người làm ở đây. Đệ thuật sĩ kia đã gây ra động tính lớn như vậy. Không thể nào. Không để lại một chút dấu vết gì. ban về đầu óc mưu trí... Người ở đây không ai có thể so sánh được với hai người này. Quy bất quy lập tức nhờ hiệu buôn tứ thủy mời tiết đổ sứ tỉnh Châu cho người thăm dò tình hình trong thành đêm qua. Sau đó lại lây ra tiền thưởng nhờ đam phù khuẩn vác đào cái lò luyện đan dưới nền nhà kho lên đưa về cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy. Sau khi thu xếp xong mọi việc mấy người và yêu bọn họ lại quay trở về cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy Lúc trở về đã gần giữa chưa Thảo Thiệt đã chuẩn bị xong Một bàn đầy đồ ăn ngon lành Ngồi miền ở trong xương phòng Được chuẩn bị riêng ở hậu viện Tiếp tục xem minh nhân trí Mà Phòng Hiên lý ra Đang là trợ thủ cho Long Trùng Thì lại không thấy đâu cả Ngày lúc tịch ưng Trần sắp nổi cơn thịnh nổ Thì lại thấy Phòng Hiên Dần theo một cô gái trở về Người này nhìn khá quen mắt Đúng là kỹ nữ Nguyệt Lan Đã hết sức bảo vệ Phòng Hiên Ở kỹ viện hôm nào Lục trường rời khỏi thành tỉnh Châu Phòng Hiên không thể quên được cô gái này Sau khi trở về Hắn liền quay trở lại tòa kỹ viện bấy giờ Đã trở thành đống đồ nát Thế mà lại gặp được Nguyệt Lan Sao bị Lý Ba Sơn sang tay bán đi Phòng Hiên không nói hai lời Lập tức lấy hết số tiền mình có ra Để chuộc Nguyệt Lan Một gì hắn định thuê một căn nhà Ở tỉnh Châu Cho nàng ta ở tạm Nhưng lại nhớ ra Tất cả số tiền mình có Đều đã dùng để chuộc người về Không còn cách nào khác Hắn đành phải căn răng Đưa Nguyệt Lan cùng theo về chỗ này vốn Ân Phòng Hiên cũng đã chuẩn bị tinh thần Bị đại thừa sĩ đánh mắng một trận Không ngờ Điện thay hậu bối của mình Mang một kỹ nữ trở về Lờ dận trên mặt đại thừa sĩ Tức thì biên mất không dâu vết Chỉ nói một câu Thoàn sĩ si ra ra ta có bao nhiêu chỗ tốt. Mà sao người không học lấy một ít hả? Ngồi xuống đây. Bao nhiêu người đều đang chờ người đấy. Nhìn thấy tịch ưng Trần không nổi giận. Ai nấy đang có mặt đều cảm thấy khó tin. Phòng hiền thở phàng nhẹ nhõm. Rồi đi đến chỗ trương tùng và quy bất quy. Hỏi vay tiền. Chuẩn bị ăn cơm xong. sẽ tìm một căn nhà cho Nguyệt Lan ở. Không ngờ tịch ưng chân lại như biến thành một người khác. Lên tiếng nói với Phòng Hiên Đáng yên đang lành Sao phải ra ngoài ở Nếu hai người các người đã đến rồi Thì cứ ở cùng nhau đi Người có giỏi thì làm cho nàng Bầu lấy một đứa Thỏa sĩ ra ra ta cũng không gì để nói hết đấy Tịnh ứng chân Quanh năm lang thang Ở nơi ong bướm Trong tư tưởng không chút nào khinh nhận kỹ nữ ca cơ Ngược lại khịt mũi Coi thường lễ tiết không mạnh Còn bởi vì Phòng hiền bỏ tiền chuộc thân Cho kỹ nữ Mà ít nhiều nhìn hắn với con mắt khác xưa Có mắng mỏ hắn Cũng không bất chấp như lúc trước Còn giữ cho hắn chút thể diện Để lùng trời sầm tối Thì có người từ nhà môn tiết độ sứ Đến truyền lời Nói đêm qua Ở thành Nam Có một gia đình 7 người chết Trong lúc ngủ Gia đình này Sống ở một nơi khá hẻo lánh Nếu hiệu buôn tứ thủy Không nhờ quan phủ điều tra He rằng mấy ngày sau thì thể bắt đầu bốc mùi hôi thối mới con người phát hiện ra chưa 27 một nhà 7 người điều qua toàn bộ thành tịch Châu đeo chìm vào giấc ngủ say chỉ có gia đình 7 người này làt chết trong lúc ngủ chuyện này nhìn thế nào không thấy rất kỳ quái Tịnh Â Trần lập tức dẫn mọi người đến địa điểm xảy ra vụ việc vẫn đến lúc sáng Đại thuật xin để phòng hiên ở lại cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy. Ngồi miễn và thao thiết cũng không đi. Nhưng người còn lại đều mang theo tinh thần hóng hất lên đường đến nơi xảy ra chuyện. Lúc bọn họ đến nơi thì người của nhà môn cũng vừa rời đi. Nhà sai ở nơi này bận rộn cả buổi. Ngô Tạc đã khám nghiệm tử thi cả gia đình không tìm thấy vết thương bên ngoài hay dấu hiệu ngộ độc. Vẫn nhưng thi thể này phải được đưa đến nhà môn. Đợi sau khi tiết độ sứ kiểm tra không có sai sót gì mới tìm một nơi tạm thời lưu giữ. Tuyên điên có quản sự của hiệu buôn tứ thủy đưa tiền lo lót. quan sai đến trả án lại để thi thể tại nhà thêm một đêm. Đợi đến sang mai mới đưa đi. Khi tịch ưng Trần rất mọi người đi vào ngôi nhà xảy ra chuyện đêm qua. Ngoài trừ tử thi nằm trên giường thì không có gì khả nghi. Gia đình này Nhiền có vẻ tương đối giàu có. Có thể coi là một gia đình khá giả. Nè bọn họ, tam đại đồng đường. Cộng thêm một người hầu tổng cộng có 7 người. Về mặt ai nấy, đều hết sức an tính tự nhiên, mà chết trong lúc ngủ mơ. mọi người tịch ứng chân, vốn cùng không mong có thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Quyện bất quy cho giải tán mấy tiểu nhị của hiệu buôn tứ thủy đi cùng. Muốn khoe khoang một chút, trước mặt đại thuật sĩ, Ông giả thi triển thuật pháp chiêu hồn, một gọi hồn bảy người trong nhà gia đình này lên, hỏi thăm chuyện xảy ra tối qua. Nhưng điều khiến quỷ bất quỷ không ngờ được chính là, còn chưa đến thất đầu, mà mấy cái hồn phách đều đã bị đưa xuống địa phủ, kể cả là đại thuật sĩ đích thân thi triển bản lĩnh. Nhưng bọn họ, ngoài trừ đích thân xuống địa phủ một chuyến, còn không thì, không có cách nào tìm được, nhưng hồn phách đó trở về. Hơn nữa mấy người bọn họ Đều bị ghi vào sổ đen của địa phủ Cho dù có đến địa phủ tìm người Khả năng cao là diêm quân Vì trả thù chuyện lần trước Mà sẽ đưa bảy người này Đi đầu thai trước tiên Ngay cả hồn phách cũng không tìm được Người làm ra chuyện này công đã phòng bị chúng ta Thấy rằng mình không cách nào Chịu hồi được bảy hồn phách kia Quyện bất quý cười khá khá Quay lại nói với tịch ưng chân Hồn phách đều vừa mới bị đưa xuống cách đây không lâu Đại thuật sĩ à Xem ra người kia Đã biết chúng ta ở đây Khiến hồn phách tan thành mây khói Gây động tính qua lớn Hàn chỉ có thể cố gắng đưa bọn họ Đến địa phủ Bây giờ thuật sĩ già già Đã đến con dám làm như vậy à Tịnh ưng Trần cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói với quy bất quy Lão già Người nói gia đình bảy người này Đắc tội với ai Toàn thành tịnh châu này. Chỉ có gia đình này bị chết. Nhưng người khác ngủ một giấc dậy. Đều không có việc gì. À ta đoán bừa một câu. Có đoán chật thì lão nhân ra ngài Cũng đừng trách nhá. Quỳ bất quy cười một chút nói tiếp. Chuyện xảy ra đêm qua. Có phạm vi qua lớn. Toàn bộ thành tịnh châu. Đều ngủ say. Cái này không phải chuyện mà một người có thể làm được. Nếu ta đoán không sai Thì trong số 7 người nhà này Hẳn là có người đồng lõa với kẻ kia Chỉ là kẻ chủ mưu lo lắng bại lộ thông tin Nếu mới ra tay giết người diệt khẩu Có thể lúc trước Hàn ta đã từng đến đây Rồi bị người nhà của đồng phạm nhìn thấy tướng mạo Cho nên mới dứt khoát Làm đến cùng suy đoán của quy bất quy Mặc dù không có căn cứ gì Nhưng lại là lập luận Có sức thuyết phục nhất Ngay cả con cáo mập trương tùng kia Cũng không tìm được Lý giải nào hợp lý hơn Vì không thể tìm được hồn phách Của bảy người nhà này Quyền Bất Quỳ và Trương Tùng Bắt đầu đi loanh quanh trong nhà Muốn tìm ra manh mối nào đó Bị quan sai bỏ sót Còn tịch ứng chân bế nhóc nhầm tâm Dài dàng cho nó Bảy người này đã chết như thế nào Con trai ta À con nhìn thấy không Bảy người này đang ngủ Thì bị rút hồn phách mà chết Người kia ra tay Coi như không phụ lòng bọn họ Trên được thế này Không hề đau đớn chút nào Nếu không phải tim đang ngừng đập Ai nhìn thấy Đều tưởng họ Chỉ đang ngủ thôi đây Nhìn thấy trong số mấy tử thi Có một cô bé trạc tuổi mình Nhóc nhân sâm hơi cau mày lại Ông bố Không phải nhân sâm bọn ta lắm lời đâu Điều bây giờ đại thuật sĩ tịch Ưng chân Đã đến tịnh châu Người này không vội chạy trốn Còn dám tiếp tục Giết người ở đây Hắn ta nào phải giết người không thôi Rõ ràng là đang vả vào mặt ông già đấy Rõ rành rành ra đấy Nhân sơn bọn ta Cũng không nhịn nổi Hắn cho rằng đời này ông bô Không bắt được hắn Nhân sơn bọn ta mà là ông Thì nhịn làm sao được chứ Nghe nhóc đầm tam thêm dầu vào lửa Về mặt tịch ưng chân trở nên Sa sầm dữ tận Ông ta hử lạnh một tiếng nói Hả Nếu hắn ta dám nhục nhã thuật sĩ si Gia Gia như vậy, chỉ cần biết hắn là ai, thuật sĩ si Gia Gia nhất định sẽ rút gần lột da hắn. Trong lông một da một trẻ, đang thảo luận xem, nên giết chết kẻ giật dây như thế nào. Trương Tùng đang đứng ngoài sân, đột nhiên ủa một tiếng. Ánh mắt của hắn dám chặt xuống mặt đất dưới chân. Nhìn một lúc, Trương bập ngằng đầu, nói với đại thuật sĩ si ở trong nhà. Ưng chân tiên sinh, Có thể cậy nhờ nhậm tam huynh đệ một lát được không? Ở dưới này hình như có gì đó Mà ta thì không có bản lĩnh độn thổ Trong sân có thứ gì hả? Tịnh ưng Trần bế nhóc nhậm tam ra ngoài Để đến vị trí mà Trương Tùng nhắc tới Đại thừa sĩ điền thoáng qua chỗ đó Tiếp tục nói Sao thừa sĩ ra ra Không thể có chỗ nào không đúng Trương Tùng người phát hiện cây rẻ Phía dưới có vật băng vàng. Trương Tùng khẽ mỉm cười, Lại nói tiếp. Đệ tử có chút thiên phú, Có thể tìm được vàng chôn dưới đất. Ban ngày không thấy, Sau khi trời tối, Thì thiên phú mới bộc lộ ra. Đêm càng tối, Ta lại càng thấy rõ. Nhưng lúc này, Thì mới chỉ loang thoáng, Nhìn thấy bên dưới, Có ánh vàng phát ra. Trương Tùng ơi, Còn có năng lực này. Giả thỏa si già già, Chưa từng nghe nói tới. Nghe Trương Tùng nhận mình có bản lĩnh này Tịch ưng Trần đưa mắt Cổ quái nhìn hắn Tên mập này khác với những tên đệ tử trước đây của ông ta Ở hắn luôn có những điều mà mình không biết Đây không phải là bản lĩnh bẩm sinh Là lúc đệ tử đoạt xá một tử tù Có được từ trên người hắn Nói đến cũng lạ Lúc đệ tử tiếp tục đoạt xá người khác Bản linh này cũng cùng hồn phách đi theo Trương Tùng cười cười tiếp tục nói, Những thiền phu này cũng chỉ là có thể tìm thấy ánh vàng trong đêm tối. Không có gì quá đặc biệt, đều là vật ngoài thân, tù sĩ không dùng đến. Nhật sân bọn ta đi xuống xem thử, xem bên dưới có thể có kim loại gì. Nhọc nhậm tàm nhảy khỏi vòng tay của tịch ứng chân, lộn người chui tọt xuống đất, mở lâu sau nhóc con từ dưới đất chui lên, tay cầm theo một cái tay nải ra màu đỏ. Trước mặt tất cả mọi người, nhọc nhầm tàm đổ mây thứ bên trong tay nải ra xuống đất. Ngoài mấy khối vàng móng ngựa, mỗi khối nặng 20 lượng. Còn có một chuỗi hạt làm băng văng, và một bức tượng phụ nữ bằng vàng cỡ lòng bàn tay. Đồ mặn của Trương Mập tình tưởng thật đấy. Số vàng này chôn sâu trong lòng đất hơn một trường. Nếu hắn không nói là có vàng, có là ai cũng không phát hiện ra được. Ngọc nhầm tam vừa nói, vừa cầm bức tượng phụ nữ trong tay, nhìn hồi lâu. Lục xào nó ngần đầu, nói với tịnh ưng chân. Ông già, cái này cho nhân xâm bọn ta đi, để xem lông mày, cái mắt, chiếc mũi này. Trông còn có sức sống hơn cả nương nương trong cung đấy. Con trai ta, thứ này thật sự không thể đưa cho con được. Lục nhìn thấy bức tượng phụ nữ bằng vàng này, hai mắt tịch ưng chân cũng hiếp tịt lại. Ông ta lấy lại tượng vàng trong tay nhóc nhậm tam, lần lại nhìn dòng chữ khác dưới chân tượng, vừa kịp nhìn rõ dòng chữ khác trên đó, khuôn mặt của đại thuật sĩ liền trở nên xanh mép. Ông ta không nói hai lời, lập tức bế nhóc nhậm tam đi ra khỏi ngôi nhà, và đi vừa nói, Các người đều theo ta trở về. Đám người và yêu khổ biên đã xảy ra chuyện gì, cô vội vàng đi theo tịch ưng chân, trở lại cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy, Vừa về đến nơi, đại thuật sĩ đi thẳng đến phòng của Phòng Hiên. Đã tung cửa lôi cổ đưa hậu ruệ của mình ra ngoài. Tịnh ưng chờ nép bức tượng phụ nữ bằng vàng xuống trước bàn hắn, quát ẩm lên. Người còn dâu ta điều gì nữa? Người kích hoạt trận pháp ở đây. Đêm qua không phải thuật sĩ, mà là giả trọng. Trận pháp của thuật sĩ này là người nói cho y biết hả? Có phải không? Phòng Hiên nhìn thấy bức tượng vàng thì không khỏi sửng sốt nói. Ờ, đây là món đồ con tặng cho già trọng. Lạc nhân gian ngại tìm được y rồi sao? chương 28, người đứng phía sau. Còn không phải chuyện tốt người làm ra sao? Tịnh ưng Trần trực tiếp tạt phòng hiên một cái. Tuy rằng không dùng thuật pháp, nhưng cái tắt này vẫn khiến phòng hiên quỳ gục xuống đất. Một bên mặt tức thì sưng lên. Khoe miệng cũng bắt đầu dì máu. Đâu không phải người Làm sao ta Phải rước lấy phiền toái Vô cùng vô tận như thế này Tịnh ưng trần lại muốn đá phòng hiên một cước Lâu này Nhóc nhầm tam ngồi trong lòng ngực Thấy đại thuật sĩ Đã thật sự nổi giận Mồi vàng điếu cánh tay ông ta Nói Để bật nên sâm bọn ta Ông bộ đừng tức giận như vậy Cho nên sâm bọn ta chút mặt mũi Thà cho hắn lần này Để bật nên sâm bọn ta đi Lâu này Mấy người và yêu Trương Tùng Quỷ bất quý Đã theo tịch ưng chân về đến nơi Cùng xúm lại khuyên can đại thuật sĩ Đừng mọi người khuyên nhủ vuốt giận Tịch ưng chân cuối cùng Cùng lòng tay thả người ra Trương Tùng nói với Phòng Hiên Đang gây ra đó Không phải ta nói chứ Người ra ngoài tránh mặt đê Đợi đại thuật sĩ nguy giận rồi Ta lại tìm người trở về Hắn không được đi đâu hết Ở lại đây Nói do mọi chuyện rồi muốn đi đâu thì đi Tịnh ưng chân ngăn phòng hiên lại Tiếp tục nói với hắn Nói do chuyện về bức tượng vàng này Người và già trọng Còn câu kết chuyện gì nữa phải không Thôi bộ dạng tịnh ưng chân nổi giận đùng đùng Bạch vô cầu thì thầm với quy bất quy bên cạnh Ông già Mà thuật gì làm sao vậy Đang yên đang lành Sao lại lôi họ phòng ra vừa đánh vừa mắng thế Có phải là vừa phát hiện vợ mình năm đó Có con với người khác Ông ta đó giờ vẫn nuôi con người ta Tính kỹ ra Thì họ phòng kia Không phải hậu ruệ của ông ta Tổ tông của ta ơi Người chưa từng bị bố giả tịch ưng chân và miệng bao giờ hả Đừng ở đây nói nhảm nữa Quý bất quý bị lời nói của Bách vô cầu Làm cho sợ run bắn mình Câu mày toàn bộ chú ý Của tịch ưng chân Đã tập trung lên trên người Phòng Hiên Hoàn toàn không để ý bọn họ bên này đang nói gì Ông già thở phào nhẹ nhõm Tiếp tục nói với tên thô lỗ Phòng Hiên vẫn là con cháu của anh trai ông ta Có liên quan gì đến đại thuật sĩ đâu Nói đến đây Quỷ bật quỷ liếc nhìn bức tường vàng trước mặt Phòng Hiên Giờ lại một lúc rồi nói tiếp Thế này không phải đã rõ rồi sao Phòng Hiên khi kết giao bạn bè Đã lấy tượng vàng trong nhà tặng bạn Về sau người bạn kia Dùng tượng vàng ra giá Mua chuột đường một người ở thành tịnh Châu Dụng đơ mình bày trận pháp Khiến cả thành tịnh Châu Ngủ say một đêm Sau đó người bạn kia lại giết hại Cả gia đình người nọ Xem ra là muốn tìm lại bức tượng vàng này Không ngờ người nọ Đã chôn vàng thật sâu dưới đất Y không tìm thấy vàng Nên đành phải rời đi Hiện tại xem ra chính tượng vàng Đã vạch trần kẻ chủ miêu Người bạn của Phòng Hiên Chính là Giả Trọng Nói dứt lời Ông già quay sang mỉm cười với Phòng Hiên Đã đứng dậy Rồi lại cúi đầu lầm bầm Ông già ta thật sự tò mò Lúc trước y rốt cuộc Đã phạm phải đại tội gì Mà khiến đại thuật sĩ đến bây giờ Vẫn còn tức giận đùng đùng như vậy Bức tượng vàng này Cùng với một chuỗi hạt vàng Đều là lần đó Do con đưa cho Giả Trọng Phòng Hiền lau vết máu trên khóe miệng nói tiếp. Năm đó y, từ thuyền của tử phúc trở về. Hoàn toàn không biết cuộc sống trên đất liền là như thế nào. cậu không biết tiền đồng, chỉ biết vàng có thể đổi cơm ăn. Khi đó còn đi ra y có bản lĩnh, nên đã đem tượng vàng và chuối hạt trong nhà tặng cho y. Đại thuật sĩ à, ngài tìm được thứ này ở đâu? Lúc này Trương Tùng mới kể cho Phòng Hiền nghe. Chuyện vừa xảy ra ngày tin bức tượng vàng được tìm thấy dưới nền đất của gia đình đa khuất kia trên mặt Ph Hiên lộ ra vẻ kỳ quái Hà lập tức nói vớiị ưng chân là giả Trọng đề quá chính là giả Trọng đã thổi miệng người dân Tịnh Châu thì vẫn còn ở đây Bờ đến đây Phỏo Hiền cũng hiểu ra vừa rồi Đại thuật sĩ nói người sử dụng trận pháp thuật sĩ đêm qua chính là giả Trọng là có ý gì Hàn nắm mắt lại, bất lực thở dài, tiếp tục nói với tịch ưng chân. À, hay, trận pháp đó quả thực là con đã dạy y. Ngoài ra con còn dạy cho y nhiều trận pháp và thuật pháp của thuật sĩ lắm. Đổi lại y, cũng dạy con không ít thuật pháp của phương sĩ. Đại thuật sĩ à, giả trọng bây giờ thế nào? À, người cho rằng giả trọng, biết thuật sĩ ra giá ở chỗ này, lại còn dám trở về hả? Tịnh ưng Trần hùng ác trận mắt, chừng hắn một cái, nói tiếp. Nói, ý tốt nhiều công sức như vậy, rốt cuộc là muốn tìm cái gì ở thành tịnh châu? Có liên quan gì đến người không? Chuyện này ta không biết, ý chưa từng nhắc tới về thành tịnh châu. Phòng Hiền hơi chút khiếp đảm, rụt rè tranh đi ánh mắt của tịnh ưng chân, dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói. Giả trọng chưa bao giờ nói về chuyện của mình, Ý chỉ dùng chuyện phục hồi tuệ căn để lừa phỉnh con. ở Cứ không ngừng hỏi cái này cách kia. Nhưng trước sau, đều không nói về chuyện y ở chỗ đại phương sư tử Phúc là như thế nào. Lâu này, quý bất quy cười khà khà bước đến trước mặt tịch ưng chân nói. <cười> Lão nhân ra, thật đưa ta thấy thì thằng bé phòng hiên này thật sự không biết chuyện của giả trọng đâu. Hẳn đưa ta còn phát hiện ra một việc Đại thuật sĩ ngại hẳn là Sẽ cảm thấy hứng thú Già trọng còn ở trong thành tịnh châu y vẫn chưa tìm được Thứ mình cần đâu Nhìn thấy tịch ưng chân nghe vậy Thể hai mắt sáng lên Quy bất quỳ cười nói tiếp Hôm qua Ý phi công bày ra trận pháp quy mô lớn như vậy Chứng tỏ bản thân y Cũng không biết được Thứ mình đang tìm ở đâu Nếu đâm bừa vào đâu đó Là có thể tìm được Thì không cần thiết phải bố trí trận pháp Tốt nhiều công sức như thế Ở nửa ngoài trừ gia đình Đã chết tối qua ra Không có phát hiện chuyện gì bất thường Hẳn là do y Đang tìm kiếm nửa đường Thì phát hiện chúng ta đã đến ngoại thành Do không biết chúng ta Có vào thành ngay không Cho nên cũng không dám lục tìm quá lộ liễu Cho đến sáng nay Khi chúng ta vào thành Chắc là y vẫn đang trốn trong nhà hộ gia đình Đã chết đó lo lắng chúng ta Sẽ tìm ra gia đình đó Để mới giết người diệt khẩu Có lẽ giả trọng Cô muốn lấy lại chuỗi hạt Châu Và tượng vang Nhờ người của quan phủ Đã kinh động đến y Lúc này mới phải đánh cược một phen Cường chúng ta không tìm được tượng vàng Bây giờ xem ra Hẳn là y đã thua rồi Giả trọng Còn ở trong thành Tịnh ưng Trần chậm tư một chút Lại nói tiếp Thế y đang ở đâu Người này can đảm đến vậy sao Không sợ thuật sĩ si ra ra tìm được Sẽ lập tức rút gần lột giá y Can đảm đến bước nào Còn tùy thuộc vào thứ y đang tìm kiếm Có giá trị đến đâu Quy bất quy cười khà khà tiếp tục nói Ví dụ như là cấm thuật linh tinh gì đó công đủ tăng thêm dũng khí Cho ý mạo hiểm như vậy Nghe quy bất quy nói vậy Đại thuật sĩ si bất giác ngật đầu Sau đó tiếp tục nói với phòng hiên Người ấy nghe kỹ lại xem Già Trọng có nhắc tới nơi nào Với người không Có lẽ ý không nhắc đến tên đất Tịnh Châu Nhưng có nhắc đến chùa miếu Hay một địa điểm nào đó ừ, Đại thuật sĩ à Nếu Già Trọng biết đồ dấu Ở nơi nào Thì đã không cần phi công bày trận lớn như vậy Lâu này Trương Tùng cũng đến gần tịch ưng chân Cười hì hì nói tiếp Trương Tùng cả gan đoán thử Hẳn là có một người khác Cất dấu cấm thuật gì đó Ở thành tịnh châu Giả trọng chỉ biết là ở tịnh châu Chứ không biết cụ thể là nơi nào Cho nên mấy bấy trận pháp Để tìm kiếm Chỉ là y không tính đến chuyện Đại thuật sĩ ngài sẽ dẫn mọi người trở lại tịnh châu Một giả trọng Đã đủ phiền phức rồi Lại còn một người khác à Tịnh ưng Trần cao mày làu màu Tiếp tục nói với phòng hiên Thế giả trọng có từng nhắc đến chuyện này với người không Có một phương sĩ nào khác e? Không có. Phòng huyền suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà Hàn Trung Tiên và tưởng Hập Tiên lúc trước đều cùng một phe với y. Liệu có phải hai người này hay không? Lần này trong sát lệnh của Đại Phương Sư Tử Phúc có đến mấy chục người. Có lẽ người kia cũng có tên trong danh sách. Bây giờ đều đã đoán được giả trọng, vẫn chưa rời khỏi nơi này. Mà chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Trương Tùng nhìn thấy quy bất quy, Đang muốn mở miệng, Vội vàng tranh nói trước. Chỉ cần đại thuật sĩ, Dóng trống khua chiêng ở thanh Thịnh Châu, Gieo ra một chút, Cố ý lộ ra rằng, Ngài đã biết giả trọng, Muốn tìm thứ gì, Ngài muốn nhanh chân có được, Nhân định sẽ dụ được giả trọng, Xốt ruột lòi đuôi. Không phải ta nói chứ, Để lúc đó chỉ cần ít xảy ra sơ xuất, Là chúng ta có thể tìm được ngay Thuật sĩ Trương Tùng Nói rất đúng Quyền bất quyền nghe xong Thì vô tay phụ hỏa Rồi ông giả tiếp tục ta góp thêm vài câu Và lời của thật sĩ Trương Tùng Hiện giờ đại thuật sĩ vẫn cần phải dựa vào giả trọng Để chứng minh phòng hiên Không liên quan tới cấm thuật Còn phải đề phòng y chó cùng rất dậu Liêu chết trước mặt chúng ta chương 29 Việc công, việc tư Sau khi xác định Người gây chuyện trong thành tịnh Châu Chính là Giả Trọng Tịnh Ưng Trân đã làm theo những gì Trương Tùng nói Đại thuật si gióng chống khua chiêng khắp thành Làm ra vẻ mình Đã phát hiện ý đồ của Giả Trọng Công khai ở thành tịnh Châu Tìm kiếm thứ mà Giả Trọng Tìm mãi vẫn chưa thấy Quyền bất quỳ liên hệ hiệu buôn tứ thủy Mua chuộc nhà môn tiết độ xứ lấy cơ trong thành có dịch bệnh Bắt đầu sơ tán người dân ra khỏi thành Trải qua sự kiện An Lộc Sơn phản loạn Tiết độ sư các nơi Đã có uy quyền rất lớn Nếu ở vào đầu thời đường Chuyện sơ tán dân chúng Cần phải bầm báo trước cho triều đỉnh Trở thanh chỉ ban xuống Mới có thể thực hiện Mà bây giờ chỉ cần hiệu buôn tứ thủy Tiêu tiền đúng chỗ Nhà môn tiết độ sư Có thể xử lý ngay lập tức Nhìn dân chúng thành tịnh châu Bắt đầu thu dọn đồ đạc tư trang, chuẩn bị xếp hàng rời khỏi thành. Bạch vô cầu đứng trên lầu gác cổng thành, nói với quý bất quý ở bên cạnh. Ông giả, mấy người này làm ẩm làm y như vậy, không sợ dân chúng ra khỏi thành, sẽ mang khéo cả thứ đó luôn sao? Không khéo qua trận này, thư kia rơi vào tay ai còn chưa biết được đâu. Nếu có thể lấy đi dễ dàng như vậy, thì giả trọng đã không phải dườm giả. Dùng đến trận pháp dù ngủ cả tòa thành. Quỷ bất quy cười kha kha tiếp tục nói. Bây giờ điều ông giả ta tò mò. Là rút cuộc lão già từ phúc kia. Sáng tạo ra cấm thuật gì vậy. Đến trình lão ta cũng sợ hãi. Đây vẫn là lần đầu tiên. Ông già ta được thấy. Trong lúc quỷ bất quy nói chuyện. Trương Tùng cũng đi lên lầu gác. Trương Bập đứng bên cạnh ông giả. Cười hì hì nói. Quỷ bất quy Người đoan xem giả trọng có trà trộn Vào dòng người ra khỏi thành không Bên đại thuật sĩ đang ở trong thành Y còn dám tiếp tục Tìm kiếm thứ đó sao Đã gây ra động tính lớn như vậy Bây giờ Y có nỡ lòng Bỏ cuộc giữa chừng không Quyền bất quỳ liếc mắt nhìn Trương Tùng Nói tiếp Mặc dù ông giả ta Không biết đó là loại cấm thuật gì Để có thể khiến Y phản bội phái phương sĩ Thì nhất định Không phải loại vô danh tiểu tốt Cả âm thuật này không chỉ liên quan đến giả trọng Mà còn có đám người hàn trung tiên Tưởng hợp tiên Trương Tùng gây Công từng tiếp xúc với tử phúc Người đoan xem có thể là loại thuật pháp gì Đó nhất định là một loại thuật pháp Hết sức khó lượng Trương Tùng nói xong một câu vô bổ Rồi làm mặt quỷ với quỷ bất quy Sau đó nên người dân phía dưới Đang xếp hàng chờ rời khỏi thành Tiếp tục nói Chỉ cần tìm được giả trọng Là sẽ biết cả thôi Nói về chuyện chính này Chúng ta sẽ xuất trận Ngay sau khi dân chúng ra khỏi thành Hay là đợi đến tối Bởi đi tìm thư đó Người thật sự có ý định ra tay sao Quyên bất quý cười quái dị với Trương Tùng Sau đó Nhi xuống tòa thành Đã dần trở nên trống không giờ lại một chút rồi nói tiếp Điều đáng sợ chính là Một tòa thành trống Trông dẫng không có gì hết. Ngay sau khi dân chúng đều đã rời khỏi thành, những người ngoài kỳ lạ đang trú ở hiệu buôn tứ thủy, cùng đối gót nhau rời khỏi thành tịnh châu. qua sai nhà môn đến từng nhà điều tra. Sau khi xác định trong thành đã không còn một ai, bọn họ bắt đầu dài vôi khắp các phố lớn nhỏ. Làm xong hết thầy mọi việc rồi, nước qua sai này cũng rời đi, cho nên khi vị qua sai cuối cùng rời đi. Khoá chặt cổng thành tịnh châu lại Tòa thành ngày hôm qua Vẫn còn đông đúc nhộn nhịp 5-6 vạn người Để lúc này Đã trở thành một tòa thành trống dẫm Suốt 3 ngày sau đó Đều rất yên ắng Ngoài trừ tiếng gió và tiếng chó mèo hoang đuổi nhau Thì không còn lấy một chút động tĩnh nào Đêm sáng ngày thứ tư Thì trời bắt đầu mưa nhỏ Mời đèn che khuất mặt trời Khiến mọi thứ trong thành Đều trở nên ảm đạm xám xịn bốn ngày trước nơi này Có người thì thấy chẳng có gì Nhưng hiện tại toàn bộ thành tịnh châu vắng tanh Không một bóng người Dù là giữa ban ngày Công cư thấy âm trầm quạnh quẽ Mưa nhỏ kéo dài không bao lâu Liên biến thành mưa to Trên trời thỉnh thoảng vang tiếng sấm động Cả tòa thành cũng như đang dung chuyển theo Đến giữa trưa Còng thành mấy ngày trời không có động tính Đột nhiên mở ra có bà qua xài nội mũ cói Khoác áo tơi Từ ngoài thành đi vào Ba người vừa vào thành Liên đứng xứng ra một lúc Sau đó người đi đầu lầm bẩm lên tiếng Đây vẫn là thành tịnh châu Của chúng ta sao Nhìn thế nào cũng thấy âm trầm ảm đạm Bởi đi còn mấy ngày Sau lúc trở về Lại thấy trột giả quái quái thế nào ấy nhỉ Chiều ca làm sao mà trột giả Từng mấy thằng em Không biết gì hết sao Một tên quan sai khác Khoang trường 30 tuổi Lương đeo quan đào cười lớn nói Lao ca, à, sức khỏe người à, tốt thật đấy Tôi qua lại qua đêm ở chỗ chị dâu nhỏ hả Ba bà vợ rồi con làm bảng sách à, Thì cũng không chịu nổi đâu <cười> Vì qua sai trẻ tuổi nhất trong ba người Cô vui vẻ góp chuyện Đồng đây, ta ở bên cạnh lều của triệu ca Hai người ơi, làm việc à, dễ phải đến răm 300 Hàng xóm nghe rõ ấy chứ Qua dài được gọi là triệu ca Hởi chút xấu hổ cởi một tiếng Sau đó nghiêm mặt nói hey, Đừng đùa nữa Chúng ta còn có chính sự quan trọng hơn Trước tiên đến nhà môn lấy công văn Sau đó đến nhà họ lý Gia đình họ là nhà giàu số 1 tỉnh Châu Việc làm ăn của hiệu buôn tứ thủy Đứng nhất thì nhà bọn họ chính là thứ hai Nằm trước ca ca đây có công việc phải đến nhà họ Phát hiện đời cất giấu tiền Bên trong không phải bạc nén Thì chính là vàng máu ngựa Lần này nhất định bọn họ Không thể mang đi hết được Đặt được một hai khối sót lại Thì anh em chúng ta phất rồi Lần này dỡ vào ca ca phát tài qua si đeo đao Và qua sai trẻ tuổi nghe thế Công có chút hưng phấn Người đeo đao nói tiếp Việc này ca ca làm chủ nha Hai anh em chúng ta Được ca ca dẫn theo phát tài Mà kể bên trong có bao nhiêu tiền Cà ca lấy một nửa Còn lại hai em ta mới chia nhau Chuyện này đến lúc đó lại nói Chúng ta đi nhà môn lấy công văn trước đã Ông trời phù hộ cho hôm nay xuôi chèo chiều ca nói xong Dần theo hai người nhanh chân Đi về phiên nhà môn tiết độ xứ Không bao lâu sau Ba người đã mang theo hành lý Chưa công văn ra khỏi nhà môn Sau đó Bà tiền quan sai chạy đến trước cửa Ngôi nhà lớn nhất thành tỉnh châu Ba người cũng biết chút võ vẽ, không cậy khóa, mà trực tiếp phi thân chèo tường đi vào. Chiều qua đi trước dẫn đường, ba người chạy thẳng đến phòng ngủ ở hậu viện. Sau khi đi vào, thì lật mặt sàn dưới gầm giường lên, lộ ra một đường hầm bí mật. Đường hầm rất hẹp, nên qua sai trẻ tuổi nhất, xông phong nhảy xuống trước. Là sau bên dưới vọng lên tiếng kinh hồ. Ôi trời ơi, sao có thể, có nhiều tiền như vậy chứ? À đệ à, đừng lăng phí thời gian nữa Nhanh chóng mang hết tiền lên Vợ nói Triều ca vừa nem xuống một cái giỏ tre buộc dây thừng Để qua sai trẻ tuổi đưa toàn bộ số vàng bạc lên Không lâu sau Hơn 300 nén bạc bông tuyết lấp lánh ánh xanh Được mang lên Lất bên trong còn có hơn chục khối vàng móc ngựa Loại 20 lượng Bần rộn cả buổi trời Qua sai trẻ tuổi Mang hết vàng bạc lên Rồi cũng năm lấy sợi dây leo lên Ba người cũng không ngờ Lại có nhiều vàng bạc như vậy Tổng cộng ít nhất Công nặng hơn ngàn cân Không phải khối lượng Mà bọn họ có thể giấu vào trong người mang đi Hơn nữa tiết độ sứ lao ra Ở ngoài thành Vẫn đang chờ công văn Nếu về quá muộn Đã đến lúc sự việc ở đây bị lộ Nhà đình sẽ có người nghi ngờ ba người Thế là ba tên quan sai Mỗi người tìm được một cái sọt Từng người chất lên hơn trăm cân vàng bạc Rồi cố gắng hết sức Lên ra khỏi nhà Ban đầu họ thông nhất Sẽ mang về nhà giấu Nếu bây giờ nghĩ lại Một khi cả ba bị nghi ngờ Khám xét nhà là sẽ lộ tẩy ngay Ba người chỉ có thể Tìm một nơi tạm thời cất giấu vàng bạc đi Nghe tới nghi lùi một hồi Ba người nhận thấy Ngồi miêu hoang bên cạnh nhà Triệu Ca Chỉ là nơi dấu vàng bạc thích hợp nhất Ba người lập tức đi đến miếu hoang Đi quanh một vòng thì phát hiện Phía sau bức tượng Phật cú nát có một lỗ thùng, dâu vàng bạc vào đó là quá lý tưởng. Nơi này lại ở ngay cạnh nhà triệu ca, công tiền cho hắn canh giữ tài bảo. Đợi đến khi sự việc lắng xuống, rồi ba người lấy lại của cải ra chia. Trong bụng tượng Phật có không ít dơm giả. Khi ba người lấy ra, phát hiện bên trong có một cuốn sách bọc vài dâu. Triệu ca tò mò, mở sách ra xem một chút rồi nói. Chữ gì thế này? Trông cơn như quỷ vẽ mùa ấy Đốt đi Ai ai đừng đốt Nhất định là kinh Phật do các hòa thượng viết bằng tiếng Phạn đấy Vợ hay dùng nó làm đệm lót Vợ nói chuyện Qua sai đeo đao giật lấy cuốn sách Thuận tay ném lại vào trong bụng tượng Phật Sau đó chỉnh tề xếp từng thỏi vàng đen bạc vào bên trong chương 30 Nghi ngờ của bóng người Mà thầy xăm nhẹt hết thầy ở bạc cuối cùng vào bụng tượng Phật. Trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm vang lên. Cùng với tiếng sấm, tự vận bằng đất sét công nổ bùm một cái, màn vờ vàng vàng bạc rơi ra vương vãi khắp mặt đất. Ba tên quái sai giật mình hoảng sợ, theo phản xạ né người né sang một bên. Chuyện gì thế này? Triệu Ca toát mồ hôi lạnh đầy đầu, nếu không phải trên mặt đất còn đống vàng bạc, lúc này hắn đã bỏ chạy ra khỏi miếu rồi. Thời đường Phật giáo phát triển mạnh mẽ Tuy nơi này chỉ là một tòa miếu hoang đổ nát Nhưng để thấy tượng Phật tự nổ tung Trong lòng ba người Đều tưởng rằng Đức Phật Đang tức giận cảnh cáo họ Triệu ca à? Phật tổ tự nhiên nổi giận à, Hay là chúng ta bỏ đi? Gia cảnh qua sai trẻ tuổi Tốt hơn triệu ca và qua sai đeo đao Nên cậu ta là người đầu tiên run dày lên tiếng nói à, Phật tổ tức giận Không phải chuyện đùa được đâu Hay là bỏ đi thôi à, Bây giờ trả tiền lại vẫn còn kịp đấy Không kịp nữa rồi Qua sai đeo đao Cười lên đầy dứt tận Gã vừa nói Vừa rút đại đao từ sau lưng ra Chém vào cổ qua sai trẻ tuổi Theo một ánh máu loe lên Đầu của người nọ lìa khỏi cổ Rơi bộp xuống đất Triệu ca chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt Phản ứng đầu tiên là rút đao Đeo bên hông ra Nói về tên qua sai vừa ra tay giết người Lý Giáp ngươi điên rồi sao Lý A Đệ chỉ là nhát gan một chút Cơ gì ngươi phải động thủ giết người mình Bây giờ giết nó Tiếp theo đến lượt ta có phải không Chiều ca A Đệ quá hèn nhát Sớm một gì cũng sẽ làm hỏng chuyện lớn Nếu ta không giết nó Thì về sau nhất định sẽ hỏng bét Qua sai cầm đau Lý Giáp vừa nói chuyện Vừa vầy sạch vết máu dính trên đau Tiếp tục nói Bây giờ A Đệ đã chết Chúng ta trở về Cơ nói lúc đi lấy công văn Thì phát hiện nhà họ Lý có kẻ trộm Chúng ta đã đánh nhau với kẻ trộm A Đệ bất hạnh Bị kẻ trộm giết chết Trong khi nói Lý Giáp ngồi xuống nhặt vàng bạc vương vãi xếp vào sọt Sau đó nó với chiều Ca vẫn đang dưa đào về phía mình Ta không cần phần của A Đệ Triệu Ca Nàng ngơi đông người Cầm lấy mà nuôi gia đình Triều ca nghe Lý Giáp nói như vậy, trong lòng lại có chút dao động. Nhìn thấy Lý Giáp vẫn đang lùi hối nhặt vang bạc, hoàn toàn không sợ mình ở sau lưng cho gã một đau. Triều ca hy sâu một hơi nói. Ờ, vậy thì nghe lời ngươi, là gan của A Đề đúng là nhỏ thật nha. Bây giờ còn có một vấn đề nữa. Lý A Đề chết rồi, vàng bạc cũng không tiếp tục giấu trong miếu nữa. Triều ca và Lý Giáp bàn bạc một phên. Hai người lại vận chuyển vàng bạc Đến nhà một người em vợ của Triệu Ca Người em vợ này của hắn quanh năm Làm ăn bên ngoài Ở nhà chỉ có vợ Cùng với mấy đứa con 2 tuổi Triệu Ca và vợ của em vợ Còn dàn giữ mập mở với nhau Số vàng bạc này cất giấu trong nhà bọn họ Cũng coi như an toàn Một người đàn bà thân cô thế cô Cũng không dám nuốt tròn số tiền lớn đến thế Hai người lập tức bắt tay vào việc vận chuyển vàng bạc Tiến nhà em vợ triệu ca Khi hai người vất vả cong theo sọt tre chất đầy vàng bạc rời khỏi miếu hoang Một bóng người xuất hiện bên cạnh tàn tích Của bức tượng Phật bị nổ tung Đưa tay nhặt lấy cuốn sách Bị dùng làm đệm nót cho số vàng bạc Chưa kịp đặt trang sách ra Ý đã lắc đầu cay đắng Rồi nói với không khí Quả nhiên là giả Ngài nói ngô miễn học được ảo thuật Của đại phương sư Hôm nay được gặp quả là xuất thần Nói xong giờ lại không thấy có ai xuất hiện đáp lời Bao người hơi xứng sở Sau đó âm thầm thăm dò xem trong miếu có bị hạ cấm chế hay không Không ngờ là y Vẫn có thể tự do thi triển độn pháp ngũ hành Bao người lại bước đến gần Hai phần thi thể Của tên quan sai trẻ tuổi Cẩn thận đi xem trong đó có ảo thuật gì không Đừng rõ ràng Là một người đã chết không thể nghi ngờ Kể từ lúc Ba tên quan sai vào thành tịnh châu Bác người vẫn luôn âm thầm theo dõi bọn họ Tận bắt thấy ba người thành thục Đi đến nhà môn lấy công văn Sau đó Đến nhà họ lý lấy trộm mấy trăm cân vàng bạc Rồi lại làm thế nào Vận chuyển đến ngôi miếu bỏ hoang này Mặc dù trong lòng bác người cho rằng đây Chỉ là ảo thuật do ngô miễn tạo ra Nhưng trong toàn bộ quá trình Không hề lộ ra một sơ hở nào Sau đó Quần sách dấu trong tượng Phật Bị phát hiện Khiến cho lòng dạ y cuông hết cả lên bắt đầu dao động với nhận định ban đầu rằng đây là ảo thuật. Sau đó bao người nhìn thấy bao vị quan sai, bắt đầu ra tay. Màu dính nước mưa còn bắn tung tué lên chân ý. Mùi bao tành đã tràn ngập trong ngôi miếu hoang này, khiến lòng giả càng thêm dao động hơn. Đây thật sự là ảo thuật sao? cho đến khi hai tên quan sai và truyền vàng bạc đi nơi khác, bao người lúc này mới mạo hiểm hiện thân. Mẹ đầu thứ mà y đang tìm kiếm thật sự Được dấu trong tượng Phật thì sao Nhưng chỉ vừa mới cầm cuốn sách trên tay Y đã cảm thấy đó không phải là thứ mình đang tìm kiếm Nếu như là đồ giả Vậy không còn nghi ngờ gì nữa Nhưng gì vừa xảy ra chỉ là ảo thuật mà thôi Bao người vẫn đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ chết Thế mà lại không chờ được bất cứ điều gì Không như những gì y tưởng tượng Là ngô miễn quy bất quy Và tịnh ứng chân Đồng loạt xông vào Ra tay giết chết mình Bàn cho đại phương sư tử phúc Một cái ân tình Thậm chí còn không có cấm chế Mình muốn chạy Thì cơ việc chạy thôi Ngày lúc bóng người đang lâm vào hoài nghi Xa xa lại có tiếng bước chân chuyển đến Hai tên quan sai vừa cóng vàng bạc đi Lúc này Lại quay trở về Chuẩn bị chuyển nốt số vàng bạc còn lại Để thấy trong biếu hoang Bóng có thêm một người Hai quan sai đều rất nầy mình Đồng thời rút quan đao, không nói hai lời, lao tới giết người giật khẩu. Hai người đều cho rằng người này là một tên du dáng chưa ra khỏi thành. Y không chết, khi mình gặp xui xẻo. Vào cổng của hai quan sai, đều không phải yếu. Hai thanh quan đao mạnh mẽ xe gió vung lên. Nếu bao người là một người dân bình thường thì lúc này y đã đầu mình hai ngả. Tôi giết chết quan sai Lý A Đệ, máu đổ lên đầu y. Đáng tiếc lần này Hai Quan Sai đúng là đã tìm nhầm đối thủ. Hai người chỉ thấy trước mắt hóa lên. quan đạo đã rơi vào tay bóng người trước mặt. Hai người họ thậm chí còn không cảm nhận được đao đã rời tay, thế mà nó đã nằm trong tay người này từ lúc nào. Hai tên Quan Sai đều vô cùng hoảng hốt. Bên mình không phải đối thủ của bóng người này. Bọn họ lập tức quay người bỏ chạy ra khỏi miếu. Lúc này thì vàng bạc gì đó Cũng không dám tơ tư tưởng Có thể giữ được mạng Thì đã coi như ông trời phù hộ độ chỉ Đáng tiếc bọn họ Đã quên vừa mới làm việc ác Ông trời lúc này chỉ có ngang chân bọn họ mà thôi Nhìn thầy hai quan sai chạy trốn Bao người cũng không vội đuổi theo Ý chậm dạy bước ra khỏi ngôi miếu Giờ tay lên Quảng hai thanh đào trong tay Về hướng triệu ca Anh đào sắc lạnh lé lên Một trong hai thanh đào Đâm vào ngực triệu ca Thanh còn lại xuyên qua cổ hắn Ngay tại chỗ kia liễu tính mạng người này Ném quan đào đi rồi Bao người không để ý đến triệu ca đã chết nữa y chậm rãi Đi theo ly giáp đang điên cuồng trốn chạy Nhìn ly giáp chạy đi càng ngày càng xa Để lâu gà chỉ cần Rét qua khúc quanh phía trước Là sẽ thoát được Bao người đột nhiên biến mất tại chỗ Sau đó xuất hiện ở góc đường Nơi ly giáp chuẩn bị rẽ Một cước đạp gã bay vèo ra xa Lý giam bị đa bay Ngã vào vùng nước ở góc phố Toàn thân dính đầy bùn đất Ngã run dày bỏ dậy Nói với bóng người à, Đừng giết ta Xô vàng kia đều cho ngươi à, Còn nhiều mùa tinh mạng của ta Đừng giết ta mà à, Người muốn ta làm gì cũng được đấy Bóng người chậm rãi đi đến Trước mặt lý giam Từ trên cao đi xuống nhẹ giọng nói Người là ảo thuật biến thành phải không Chỉ cần có thể chứng minh ngươi Là người chứ không phải ảo thuật Ta sẽ không giết người à, ảo, ảo thuật gì cơ Lý Giáp không hiểu người này Đang nói cái gì Nếu vẫn căng ra đầu tiếp tục nói Ta ta là Lý Giáp Là quan sát hàng bát phẩm Trong quan nhà tiết độ sứ Người có thể đi hỏi thăm Lý Giáp làm việc ở nhà môn tiết độ sứ Vừa trọn 10 năm Nhà ta ở thành tây ở Trong nhà có một người vợ và hai đứa con trai Vợ ta họ già Nhà mẹ đẻ cũng là người địa phương Là tam cô nương của phương nhuộm ở phía Đông Thành Ta không có hỏi hộ tịch của người Ta hỏi người làm sao chứng minh mình Là người chứ không phải ảo thuật Bao người lên tiếng cắt ngang lời lý giáp Y hơi lắc đầu nói tiếp Xem ra người không chứng minh được Vậy thì để ta giúp người chứng minh Trong khi nói Bao người đột nhiên rúi tay Cám phập vào lòng ngực lý giáp Nắm lấy trái tim vẫn còn đang đập thỉnh thịch Bàn tay phát lực trực tiếp Bóp nát trái tim Cùng lúc ra tay Hai mắt ý vẫn nhìn chăm chăm vào mắt lý giáp Nhìn thân thể gã mềm nhũn sụi lơ ngã xuống đất Đọc tự bắt đầu dãn ra Sinh khi trên người cũng bắt đầu Biến mất nhanh chóng Hết trường 30 Kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay